quý vị khán giả trở lại với kênh YouTube Cafe Radio Beat. ngày hôm nay thanh bình sẽ gửi đến cho quý vị khán giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh mang tựa đề Quảng Châu kỳ án qua giọng đọc của thanh bình. các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. hắn ngồi vào chiếc ghế nhỏ hơn và đinh đà bước đến đứng bên cạnh tiểu muội của nàng quỳ xuống và ngước lên nhìn kiều thái với một nụ cười khiêu khích kiều thái khoanh tay lại và trừng mắt giận dữ nhìn nàng mới an tọa an tọa nghe thiên tế nôn nóng vào kiều thái rồi quay qua nghiêm khắc nói với hai thiếu nữ song sinh các người quên hết các cung cách cư xử rồi sau hãy đi pha ngay một bình trà sáng thật ngon đem lên đây cho chúng ta thêm vị bạc hà vào nhé khi hai nữ nhân đã đi hắn tiếp tục Chúng cá linh lợi, biết tiếng hoa, ba tư và đại thực. Tại hạ thích đọc các tài liệu tiếng hoa cũng như tiếng ngoại băng với chúng vào ban đêm. Và chúng luôn sục rào trong thư phòng của tại hạ. Ôi, kiều tiên sinh, tại hạ cảm thấy nhẹ nhõm khi các cả vẫn ổn đó. Đó là đêm qua, các cả không vướng phải giặc dối nào hết. Điều gì khiến các cả nghĩ rằng tại hạ có thể gặp chuyện? kiều thái thận trọng hỏi. Tại hạ tinh mắt lắm đó bằng hữu à nghệ mẫu đã thấy một tên côn đồ đại thực cùng một tên tộc đàn chuyên xiết cổ giết người đang theo dõi các hạ từ một góc nhìn thuận lợi canh cửa sổ đúng tại hạ cũng có chú ý đến cặp đôi đó tuy nhiên chúng không liên quan gì đến tại hạ cả à tên đây xin hỏi bọn chúng tranh cái gì với tên tiểu nhị vậy ồ tiểu nhị từ chối phục vụ người tộc đàn các hạ biết mà những kẻ vô gia cư đó bị cho là sẽ làm ô uế mọi thứ mà chúng đụng vào. Đó là lý do tại sao Tiểu Nhị đập vỡ chén của Gã tộc Đàn. Dù sao thì Tề Hạ cũng thấy tên vô lại râu đậm lúc nào cũng dõi mắt theo dõi các hạ đó. Khi hắn đi theo các cả từ tiểu quán, thầy Hạ tự nhủ: có lẽ kiều đấu ý đang vướng vào một chút đặc tối đây. Tại sao các cả đột nhiên lại thăng chức cho Tề Hạ liên đành đấu ý vậy? Bởi vì tại hạ đã thoáng tấy qua phụ dụng của các hạ Đối với đại nhân à, Ngay cả gã râu đậm cũng vậy Và tại hạ từng nghe nói Địch đại nhân vang danh thiên hạ đã đến Quảng Châu Được hai thuộc hạ tháp tùng Nếu có kẻ nào gặp hai viên quan từ miền Bắc tới Đang cố hết sức cải trang cho giống những tên lục sự sai vặt Đương nhiên điều này sẽ khiến hắn phải suy nghĩ Có thể nói là vậy Khi Kiều thái không hề bình luận gì Thuyền trưởng tiếp tục nói Đêm qua người ta kháo nhau trong những trà lâu rằng Địch Đại Nhân đã triệu tập một cuộc họp trong Đô Đốc phủ Để thảo luận về tình hình ngoại thương ở nơi đây Điều đó lại khiến Tại Hạ phải suy tư bởi Địch Đại Nhân nổi tiếng là một quan án chuyên điều tra tội phạm Mà người ta không thể gọi các thương nhân ngoại bang là tội phạm được Mặc dù họ luôn trào bán với giá cắt cổ Khi Tại Hạ kết hợp chuyện này với thực tế Là hai thục hạ của Địch Đại Nhân đang cài trang quanh quần ở Biến Thuyền Tại Hạ không thể ngừng băn khoăn có mưu đồ mơ ám gì đang được chủ tính ở đây tại quảng châu này các hạ rõ ràng là biết cách dô chuỗi sự kiện với nhau đó kêu thái vừa nói vừa cười to thế này thực ra chúng ta đến đây để xem xét việc giao thương với dân đại thực có rất nhiều hàng hóa nhập khẩu tốn kém mà thuế quan lại cao y nhỏ giọng ngập ngừng bò dở câu nói vậy là các vị đang điều tra bọn buôn lậu thuyền trưởng bút hàng tiêm bén Đúng vậy, Tài Hạ không thể nói đến ai khác ngoài những tên côn đồ đại thực đó Thế còn các thương nhân người Hoa làm ăn với họ thì sao? diêu thái cài tiên sinh chẳng hạn, các cả biết y chứ, Tài Hạ cho là thế Đôi chút, một thương nhân sắc rạo, y gây dựng cơ nghiệp từ xuất phát điểm rất thấp Để trở thành một trong những thương nhân giàu nhất trong thành này Nhưng y là một kẻ dâm đáng, và đó là một sự thích tốn kém đấy Y có cả đám thế tiếp và cả tính nhân đại đắc khắp nơi. Y trụ cấp cho họ một cuộc sống trong nhung lụa. Đừng ngồi tại Hạ rằng họ phải dung thứ cho nhau những chuyện gì. Điều đó không quan trọng. Nhưng có lẽ Y buộc phải kiếm thêm thu nhập bằng những cách ngoài luồng Tuy nhiên phải nhấn mạnh rằng tại Hạ chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ tin đồn nào về chuyện này. Và thực sự là tại Hạ biết mọi nhân vật trong lĩnh vực vận tải hàng hải rồi. Thế nhân vật đành rẽn các sự vụ với người đại thực còn lại. Lương phổ tiên sinh thì sao Điểm này thì các cả sai rồi, quan gia à Họ nghe mỉm cười nói Các cả không thể đánh đồng lương tiên sinh với họ diêu được Lương tiên sinh là một quý nhân giàu có vô biên và có thói quen sống cần kiệm Lương tiên sinh là một kẻ buôn lậu sao Không thể như thế được Cặp song sinh bưng lên một khay đồng Trong lúc hai nữ nhân đang phục vụ trà Người thiên tế nói với một nụ cười hối lỗi xin lỗi vì đã không thể thiết đãi các hạ hào phóng hơn thưa quan gia tại hạ từng có một khu dinh thự lớn ở phía nam thành nhưng vài năm trước tại hạ phải đối mặt với một nghĩa vụ hao tiền tốn của nên buộc phải bán nó đi tại hạ rốt cuộc đã cảm thấy yêu thích cuộc sống yên tĩnh trên bờ và quyết định ở lại đây cho đến khi nào tiền tiết kiệm còn cho phép khi lênh đênh trên biển tại hạ có nhiều thời gian để nghĩ vẩn bơ về nhiều chuyện khác nhau và bắt đầu cảm thấy hứng thú với thuyết thần bí hiện giờ tài hạ dành phần lớn thời gian đọc sách để học hỏi về nó. còn về rèn luyện thân thể, tài hạ đi đến các võ đường và kiếm hội. hắn đứng lên và nói: à, bây giờ chúng ta hãy ngắm nhìn các thanh kiếm của tài hạ nhé. họ bước tới giá kiếm và thuyền trưởng chỉ cho kiều tái thấy những phẩm chất đặc biệt của mỗi thanh kiếm, đi sâu vào chi tiết về các phương pháp khác nhau để rèn lưỡi kiếm. Sau đó hắn kể một bài câu chuyện Về những kỳ công của các kiếm sĩ Quảng Châu nổi tiếng Cặp song sinh say sưa lắng nghe đôi mắt tù mỹ đen của họ mở to Đột nhiên bà lão đi vào Và trao cho họ nghe một phong thư nhỏ Xin thứ lỗi Các cả không phiền chứ Hắn xin phép rồi bước đến Đứng trước khung cửa sổ hình vòng Bắt đầu đọc bức thư ngắn Rồi hắn nhét thư vào ống tay áo Cho bà lão lui và nói với cựu thái Chúng ta hãy dùng thêm một chén trà nữa tại hạ thích loại trà bạc hà này kiều thái nhận xét tối qua tại hạ đã dùng thử rượu hạt hồi ở chỗ mãn tốc nhi cũng khá ngon các cả có biết kẻ đó không hai người lùi xuống và đi tới hoa đi họ nghe bảo cặp song sinh trời đang trở nên nóng nực hơn rồi đó khi họ đã rời đi thuyền trường tiếp tục nói với vẻ mặt đầy căm phẫn vậy là các cả muốn biết về mãn tốc nhi thế này Tại hạ sẽ kể một câu chuyện nhỏ về hắn Quay lại thời điểm khoảng 4 năm về trước Khi mãn thúc nhì lần đầu tiên Biến tăm thành Quảng Châu tươi đẹp của chúng ta Có một thiếu vụ nhân ở đây Phụ mẫu nàng đều đã qua đời Nên huynh trưởng của nàng trở thành chủ nhân trong nhà Một cơ ngơi đất giàu có và danh giá Tại hạ bổ sung thêm như vậy Nàng ấy đã đem lòng yêu một nam nhân trẻ tuổi Nhưng trong một lần họ cãi vã Chàng ta đã ra đi Sau đó huynh trường gả nàng cho một viên quan một kẻ gây con khô khan dưới thanh củi và gần gấp đôi tuổi nàng chỉ một thời gian ngắn sau cuộc hôn nhân không xứng đôi vườn lứa này nữ nhân ấy đã gặp mãn tục nhi và lập tức rơi vào lưới tỉnh nồng cháy với hắn một đoạn đường tình cuồng nhiệt và ngắn ngủi các hạ biết đó nàng sớm cảm thấy hối hận vừa kịp lúc để nói với hắn rằng tính đẹp rồi cũng qua các hạ biết mãn tục nhi đã nói gì không là hắn vẫn ổn nhưng nàng phải trả cho hắn một khoản ngân lượng đáng kể chẳng những gì mình đã phục vụ như cách mà hắn chọn lựa từ ngữ để gọi thế cái tông tiền bần tiểu các gả có biết bất kỳ trò quỷ quái nào mà giờ đây hắn đang nhúng tay vào không tại hạ rất háo hức muốn có một cơ hội để tóm cổ tiền khốn đó nghe tiên tế bút chổm đông ngắn của mình một lúc sau hắn đáp không tại hạ không biết xin thứ lỗi bởi tại hạ không thích người đại thực chúng đã trả đạp quỷ hương quả ra mẫu dưới chân mình và tại hạ rất kính yêu người. Nizami là tên ba tư của người. Tại hạ đổi họ mình thành Nghê là để tỏ lòng kính trọng đối với những hồi ức về mẫu thân. Hắn dừng lại rồi tiếp tục nói: đây là một tòa thành lớn luôn lan truyền đủ loại tin đồn. Nhưng theo quy tắc, tại hạ từ chối lặp lại những tin đồn mơ hồ thất thiệt. Thường chúng chỉ là những lời ngồi lê đôi mách độc địa. Tại hạ hiểu rồi. Nhân tiện ở bếp tiệc của mãn tộc nhi. Tại hạ đã gặp một vũ nữ đại thực tên là Châu Mộc Nô. Các cả đã bao giờ thấy nàng chưa? Người thiên tế nhìn lít qua kiều thái. Châu Mộc Nô? Không, tại hạ chưa bao giờ gặp nàng ấy. Nhưng tại hạ nghe bàn dân thiên hạm vô tàn nàng ấy là một vũ nữ xinh đẹp và khéo léo. Các cả có ngẫu nhiên biết được người bảo trợ cho nàng ấy là ai không? Không đó, nếu nàng ta có một người bảo trợ như vậy thì hẳn chắc. Hắn phải là một nam nhân rất giàu có Vì nàng ta là người đòi hỏi khác cao Tài hạ luôn nghe nói như vậy Kiều Thái gật đầu và uống cản chén trà của mình Nói về các nữ nhân xinh đẹp Y tiếp tục Hai thiếu nữ song sinh mà các cả đang giữ bên cạnh mình Trông cũng không tệ đâu Họ còn phàn nàn với Tài hạ về thái độ lãnh đạm của các hạ đó Thuyền trưởng cười nhạt Tài hạ có bọn chúng đã 4 năm rồi đã chứng kiến chúng thay đổi từ, từ trở thành những thiếu nữ trưởng thành. điều đó làm cho tài hạ có cảm giác mình như là phụ thân của chúng vậy. họ cũng khá khó bảo đó. tất cả đã mua họ ở đâu vậy? họ không trả lời ngay. hắn nhìn kiều tái hỏi, sau đó nói: chúng là những hai từ ngoài gia thú của một nữ nhân rất xinh đẹp, một người họ hàng xa của gia mẫu vốn đã bị một viên quan đại đường quyến rũ, nàng đã trao chúng cho bằng hữu quen biết là một thương nhân đại đường vì e sợ rằng tình nhân sẽ bỏ rơi mình vì chúng nhưng hắn vẫn vương bỏ nàng rồi nàng tự kết liễu đời mình vụ đó đã làm xáo trộn dân tình chốn đây những gã tình nhân của nàng đã xoay sở để giữ kín danh tính của mình không bị dính líu tới sự việc bởi vậy mới không gây nguy hại cho sự nghiệp của hắn một gã dễ chịu nhì các gã có biết hắn không có biết không muốn gặp hắn nhưng tệ hạ vẫn nghe ngóng thông tin của cặp song sinh Chúng được đối đãi tốt ở nhà của thương nhân kia Nhưng rồi ông ta bị phá sản Tại hạ đã mua lại chúng khi tài sản của ông ta được đem ra bán đấu giá Tại hạ giáo dưỡng chúng trong khả năng tốt nhất có thể Và giờ thì đến lúc phải tìm cho chúng một đấng phu quân phù hợp Tại hạ không thể nắn lại quá lâu Kiều Thái thận trọng nói Y đứng dậy và nói thêm Tốt hơn là tại hạ nên cáo tử thôi Các hạ phải quay trở lại để tỉ thí một trận quyền cước với tại hạ đó thương trưởng nói khi đưa kiều thái xuống cầu thang thể trạng của các hạ có vẻ nhìn hơn tại hạ một chút nhưng năm tháng dặn dày trốn giang hồ cho tại hạ khả năng nín nhịn chờ thời để thành công được đó tại hạ cũng cần luyện tập trước đây tại hạ thường xuyên tập luyện với mã đề vị huynh đệ kết nghĩa của mình nhưng đệ ấy giờ đã thành lập ra thất đồi và bụng vệ hết cả ra trong hoa viên đinh đa và đan nạp đang tưới hoa bằng những chiếc bình nhỏ xíu Cáo từ các tiểu cô nương, Kiều thai nói to, họ cố tình phớt lờ y. Chúng giận dỗi vì tài hạ bảo chúng đi ra ngoài đó. Thuyền trưởng bìm cười và nói, chúng tò mò như một đôi khỉ con vậy và chúng ghét bị gọi là tiểu cô nương. Tài hạ bắt đầu thấy mình những nhiệm vụ của họ rồi đó, Kiều thai nhanh nhở nói. Đã tạ vì đã cho tài hạ chùm ngưng những thành kiếm của các hạ khi thuyền trưởng đóng cửa lại sau lưng kiều tái nhận thấy đường phố giờ đã trở nên đông đúc bách tính đang hối hả về nhà sau phiên chợ sớm khi đang thúc khử tay mở đường lén lỏi qua dòng người thì y đâm dầm vào một thiếu nữ y muốn nói lời tạ lỗi nhưng nàng đã lướt nhanh qua kiều tái chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nữ nhân kia biến mất trong đám đông hồi mười hai lời đồn đại lưng ra bày tỏ phòng mưu gian địch ngẫm đúng sai Bảo tứ dự và Đào Cam giúp địch công xuống kiệu ở sân chức Lương phủ. Địch công nhận thấy quy mô của quân thể này thực sự nguy nga tráng lệ. Cả khoảng sân được lát đá cẩm thạch chạm trổ và bậc thềm động dẫn đến cánh cổng đuôi viền sắt ở phía sau cũng làm bằng chất liệu quý giá này. Họ Lương vội vã chạy xuống cầu thang, theo sau là một ông lão có bộ râu rám rạc, rõ là viên quản gia. Lương phủ cúi đầu thi lễ và thỉnh an địch công. Sau đó, hắn bắt đầu một tràng giải thích rằng mình thật không xứng đáng nhận được vinh dự đón tiếp một vị quan kiệt xuất đến từ kinh đô cùng thứ sử cai quản thành hạ cố tới thăm tệ giá địch công để choán huyên thuyên một lúc rồi cắt ngang bản quan hoàn toàn nhận thức rằng chuyến vững tâm của mình không hợp với quy củ được xây dựng cho các đại quan lương tiên sinh à tuy nhiên ta tha thiết muốn đến thăm tư gia một vị công thần vĩ đại chính là phụ thân quá cố của tiên sinh Và ta luôn ưa thích được nhìn thấy bách tính sống quanh mình Đó là thói quen ta có từ những ngày vẫn còn là một huyện lệnh Hãy dẫn đường nào Họ lương lại cúi đầu về câu nệ Thảo dân xin mạng phép đưa đại nhân đến thư phòng của tiên phụ Thảo dân vẫn giữ mọi vật dụng nguyên vẹn như trước đây Họ bước lên cầu thang đá rồi đi xuyên qua một gian rảnh lờ mờ tối Hai bên là những cái cột khổng lồ Sau khi băng qua hoa viên, họ tiến vào một tòa nhà hai tầng khác, thậm chí còn lớn hơn so với tòa nhà trước Bài biện rải đác trong viện là những viên gỗ mùn chạm khắc tinh xảo Trên các bức tường vẽ những bức tranh các trận hải chiến đầy sắc màu Ngoại trừ một tỷ nữ già đã hấp tấp lùi xuống ngay khi nhìn thấy họ thì không còn ai ở xung quanh cả Tên sinh không cần nhiều gia nhân để thu xếp cho dinh thự nguy Nga này hay sao? Để câu hỏi sau khi họ băng qua một khoảng sân khác Không thưa đại nhân Vì Thảo Dân chỉ sử dụng một bên trái nhà mà thôi Thảo Dân thực sự chỉ về đây vào ban đêm Suốt cả ngày Thảo Dân luôn ở trong thư phòng Tại khu thị tứ Hắn dừng lại Rồi mỉm cười tiếp tục nói Cho đến bây giờ Thảo Dân vẫn bận bị bịu Việc kinh doanh Nên luôn phải trì hoãn việc thành ra lập thất Nhưng năm sau Khi 35 tuổi Thảo Dân sẽ thực hiện việc trọng đại đó thôi Đây là khu vực mà Thảo Dân thực sự đang ở Còn thư phòng của tiên phụ thì ở phía sau Lão quản gia già nua đi trước dẫn họ qua một hành lang có mái tre rộng rãi Lương phổ tiếp bước lão cùng với địch công và thứ sử Đào cam đi sau cùng. Hành lang đầu tiên vòng qua một vườn tre Ở đó tan lá rào rạc trên những cây cao tỏa bóng đầm mát rượi. Rồi nó lại dẫn họ đến một tòa nhà một tầng Phía bên trái hành lang giờ này những khung cửa sổ to rộng Trông ra một thạch viên Còn bên phải là một giấy phòng đóng kín Với hàng chấn song sơn đen chạy dọc phía trước Các cửa sổ trượt được dán bằng dây trắng tinh tươm Đột nhiên Đào cam giật mạnh tay áo của địch công Y kéo ông tách ra và thi thầm Đầy hào hứng Thục ả đã thấy nữ nhân mù Trong căn phòng thứ hai mà chúng ta đi qua Nàng đang đọc một quyển sách Đi mau và giữ lấy nàng ta Địch công nói ngắn gọn khi Đào Cam chạy trở lại con đường họ đã đi, địch công nói với Lương Phổ: "Thụ cạo của bản quan vừa nhắc rằng, ta đã để quên chiếc quạt. Chúng ta hãy đợi ở đây một lúc. Hòn non bộ đằng kia thật đẹp làm sao." Một dòng nữ nhân tức giận văng lên phía sau họ. "Chuyện gì đó?" Lương Phổ la lên, hắn vội quay trở lại, theo sau là địch công và thứ sử. Đào Cam đang đứng nắm chặt chấn dòng phía trước cửa gian phòng thứ hai, y đang nhìn lên. Ngẩn ngơ ngạc nhiên đến khủng thốt lên lời trước một nữ nhân trẻ đẹp đang đứng bên trong căn phòng nhỏ được bài trí rất tao nhã. Một tấm bình phong trang trí phong cảnh hiện lên phía sau. Nữ nhân tức giận nói với Lương Phổ. Cả anh chờ cháu này là ai vậy? Muội vừa mở cửa sổ cho sáng rủ hơn thì y đột nhiên xuất hiện và bắt đầu hét lên rằng "Muội đã lừa gạt y. Đây là một sự hiểu lầm. Đào Cam nhanh chóng nói với địch công, sau đó khẽ giọng thêm vào. Nữ nhân này trông giống cô nương mù nhưng không phải nàng ấy. Nữ nhân này là ai vậy? Lương Tiên Sinh Địch công hỏi Thưa đại nhân Nàng là muội muội của Thảo Dân Cũng là thư sử phu nhân Khi nghe nói Hạ quan sắp sửa Thắp tùng đại nhân tới đây Thư sử giải thích Triết Kinh đã quyết định cùng đến Để ngắm nhìn lại khuê phòng cũ của mình ở nơi này tại hiểu Địch công nói Đoàn đông quay sang bảo phu nhân Xin thương lỗi thưa phu nhân Thôi cả của ta đã nhầm nàng với một người khác Liếc nhanh qua cuốn sách còn mở ra trên bàn ông nói thêm bạn quan thấy là nàng đang đọc thư một thú tiêu kiện tuyệt vời nó khiến chúng ta nâng cao phẩm giá đó thơ ư. bảo khoan hỏi nhìn vợ mình với con mắt tò mò nàng nhanh chóng đóng cuốn sách lại và nói cộc lốc chỉ là một quyển sách dân phụ ngẫu nhiên cầm lên thôi để công nhận thấy rằng nàng thực sự rất xinh đẹp một khuôn mặt tinh tế và quyến rũ cùng hàng lông mảnh dài cong vút tương tự huynh trưởng nàng thứ đã khiến hắn phảng phất mang nét nữ tính nàng tiếp tục nói vẻ thẹn thùng thật là một vinh dự lớn lao cho dân phụ khi được diện kiến đại nhân dân phụ phụ quân của nàng nói rằng nàng biết một nữ nhân bán dế Để công cắt ngang ta muốn gặp nàng ta dân phụ sẽ nói với cô nương ấy khi gặp lại nàng ta một lần nữa thưa ngài sau đó Nàng lướt nhìn sang phía thứ dữ Với vẻ khó chịu Phu quân vừa quả trách dân phụ Vì đã không hỏi nơi ở của cô nương ấy Nhưng nàng ta nói hầu như ngày nào Mình cũng ở ngoài chợ cho nên Đã tạo phu nhân xin cáo từ Tiếp tục đi tới Địch công hỏi họ lương Ông có huynh đệ tỷ muội nào khác không Lương tiên sinh Bẩm không thưa đại nhân Thảo Dân là nam tử duy nhất Trong nhà có hai muội muội nhưng nhị muội đã qua đời vài năm trước đây tai nạn xảy ra không lâu sau lễ thành thân của hạ quan bảo thứ sử cất lời với chất giọng khô khan rành mạch của mình trận đó đã gây bàng hoàng cho nương tiểu của hạ quan và tất nhiên là cả hạ quan nữa tai nạn gì vậy địch công hỏi khi nhị muội đang ngủ họ lương trả lời gió đã tổi màn cửa trúng cây đèn dầu khiến cả căn phòng bùng cháy Mũi ấy chắc hẳn đã bị bất tỉnh vì ngạt khói Thảo dân chỉ tìm thấy tàn tích trái đen còn lại mà thôi Địch công bày tỏ sự thương cảm của mình Họ lương mở một cánh cửa nặng nề ra Dẫn họ vào gian phòng có trần cao và thoáng mát Thấy hắn ra lệnh, lão quản gia liền lê bước tới bên cửa rổ Và quấn mấy tấm mảnh cửa bằng che lên Địch công ngó nhìn xung quanh đánh giá Những bức tường bị che khuất sau các giấy kệ xếp giày sách và các cuộn giấy giữa tấm thảm xanh là một án thứ lớn để trống bên trên chỉ có hai gian nến bằng bạc và một bộ văn phòng tứ bảo họ lương dẫn mọi người đến một bàn trà nằm trong góc hắn mời địch công an tỏa trên chiếc ghế lớn phía sau bàn và mời thứ sử cùng đào cam ngồi xuống những chiếc ghế tựa thẳng lưng ở đằng trước còn mình ngồi vào một chiếc ghế thấp hơn có phần hơi tách biệt rồi lệnh cho lão quản gia chuẩn bị trà vút tròm râu dài của mình địch công nói với vẻ hài lòng Ta cảm nhận được một bầu không khí nhẹ nhàng tao nhã nơi đây Đúng như người ta có thể mong đợi Tại thư phòng của một nam nhân kiệt xuất Về thư thư hội họa Trong cả thời bình lẫn chiến hỏa loạn lạc Nhấp nháp chén trà Khi đang xem xét Một trong số đó địch công đột nhiên chỉ ngón trỏ vào và thốt lên Đây là trường hoa táp Ta đã có dịp viếng tăm nó vào đêm qua Đó là một trong những di tích lịch sử của thành Tứ đại nhân Họ lương nói Các dân thường tới đó ít nhất mỗi tuần một lần để cùng chơi cờ với Phương trưởng. Phương trưởng là một kỳ thủ có kỳ nghệ cao và cũng là một học giả uyên tâm. Hiện giờ Phương trưởng đang viết một cuốn sách mới kể về lịch sử giảng, các kinh thư. Vì Phương trưởng là một nhân vật có khuynh hướng chuyên sâu nghiên cứu lịch tông dẫn xét nên ta cho là ông ấy giao tất cả mọi việc trong chùa cho thượng tọa đúng không? Ồ, không đâu, thưa đại nhân phương trượng là người mẫn cán nhất với mọi nghĩa vụ của mình bắt buộc phải như vậy đối với một ngôi chùa lớn như thế mở cửa cho bách tính thì cần có sự giám sát chặt chẽ tất cả những trò ám muội đều có thể diễn ra ở đó hòng lừa lọc các khách nhân bất cẩn ý tạo dân là những tên móc túi những kẻ chuyên đi lừa đảo lòng tin của người khác và những hạng người đại loại như thế tiên sinh có thể thêm những kẻ sát nhân vào nữa địch công nói cộc lốc Đã, đã phát hiện ra thi đề của một đại nội mật thám ở đó vào ngày hôm qua vậy ta đó là chuyện mà các vị sư phụ đó bàn tán với nhau lưng phổ thốt lên phương trưởng đã bất ngờ bị gọi đi khi đang chơi cờ với thảo dân khi thấy vương trưởng không quay trở lại thảo dân đã hỏi các vị sư phụ họ đã nói gì đó về một vụ án mạng kẻ nào đã gây ra chuyện đó thưa đại nhân địch công nhún vai đám côn đồ họ lương lắc đầu Nhấp một ngụm trà Hắn thở ra nhận xét Đó là mặt trái quả thành trấn thịnh vượng này Thưa đại nhân Nơi nào có sự giàu có vô biên Thì nơi đó cũng tồn tại sự nghèo đói tột cùng Một kẻ quan sát ngẫu nhiên Chỉ nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng hoa lệ Của cuộc sống thành thị Họ không biết đằng bên dưới vỏ bọc đó Là một thế giới ngầm thanh khốc đang ngày càng lớn mạnh Nơi mà bọn tội phạm ngoại bang Xanh vai với đám lưu manh đại đường Tất cả đều được kiểm soát nghiêm ngặt Báo thứ sử lạnh lùng nói. Hơn nữa, hạ quan muốn nhấn mạnh rằng các hoạt động tội phạm vẫn còn bị hạn chế trong môi trường riêng của chúng, đám cảnh bã tồn tại ở mọi thành lớn. Bản quan không nghi ngờ điều đó. Địch công nói, ông uống cạn chén trà của mình rồi quay sang nói với họ lương. Tên sinh vừa mới đề cập tới bọn tội phạm ngoại bang, ta đã nghe những tin đồn không hay về mãn túc gì. Hắn có thuê những tiền côn đồ đại thực để phục vụ cho mưu đồ tối ác hay không? Lương Vũ ngồi thẳng dậy, kéo chòm dâu dê lưỡi thưa của mình. Hắn suy nghĩ một hồi lâu trước khi đáp. Thảo dân không giao thiệp riêng với Mãn Túc Nhi, thưa đại nhân. Nhưng tất nhiên Thảo dân đã nghe nói nhiều về hắn, chủ yếu từ đồng nghiệp và cũng là bằng hữu Diêu Thiên Sinh. Một mặt thì Mãn Túc Nhi là một thuyền trưởng có kinh nghiệm, tháo vát và dũng cảm, là một thương nhân giàu hoạt. Mặt khác hắn cũng là một gã đại thực đầy tham vọng sung đạo đến cuồng tín đối với dân tộc và tôn giáo của mình ở quê hương quả mãn tốc nhi hắn là nhân vật khá nổi bật là biểu điệt quả cáp lý phát dưới trướng thúc vụ của mình hắn đã đánh nhiều trận chống lại những kẻ man mọi đợi khác đến từ phơi tây hắn đáng lẽ đã được phong làm đô đốc binh mã tại một trong những vùng đất chinh phục được nhưng trong một lần lỡ lời hắn đã xúc phạm tới cáp lý phát và bị trục xuất khỏi triều đình vì vậy hắn dân thân và nghiệp phiêu lưu này đầy máy đó của một thuyền trưởng nhưng mãn tốc nhi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng dành lấy ân dụng của capri Pháp và sẽ không chùn bước trước bất cứ việc gì hòng đạt được điều đó lương phụ ngừng lại cân nhắc trong bụng hồi rồi tiếp tục cẩn thận chọn lựa từ ngữ để nói cho đến giờ này thảo dân đã có trong tay những xuất kiện liên quan được xác minh kỹ lưỡng những gì thảo dân đang nói ra đây đơn thuần chỉ dựa trên những tin đồn một số kẻ xị giao rằng mãn thúc nhi nghĩ nếu hắn có thể tạo ra một trận náo động nghiêm trọng ở nơi đây tại quảng châu này cướp phá thành và do đó dông thuyền về quê nhà với đông chữ lợi phẩm kích rủ thì cáp lý phát sẽ xem đó như một chiến công vạn mục nhằm khuếch trương thanh thế của đại thực và để ban thường thì hắn sẽ phục hồi chức quan cũ cho mãn thúc nhi tại triều đình tuy nhiên thảo dân xin nhắc lại chuyện này chỉ là tin đồn thảo dân có thể đang phá xoại hắn cực kỳ thiếu công bằng địch công những mày ông hỏi một đám người đại thực có thể làm gì để chống lại một đội ngũ đến nơi một ngàn phủ binh được trang bị vũ trang đầy đủ và dày dặn kinh nghiệm chiến trường chưa kể đến những lính canh lính cát ở bến thuyền và những lực lượng khác nữa mãn thúc nhi từng chiến đấu trong nhiều trận với thành của bọn man di thưa đại nhân vậy nên chúng ta có thể cho rằng hắn giàu kinh nghiệm trong những chuyện này hắn cho cảnh nhận thức được thực tế rằng quảng châu không giống với các thành miền bắc có rất nhiều gian nhà hai tầng được xây dựng bằng gỗ nếu trong một ngày thời tiết khô lộng gió thì chỉ cần phóng hỏa ở một số nơi trọng yếu được chọn lựa kỹ càng liền sẽ gây ra một đám cháy lớn thảm khốc và trong cơn lửa loạn rối ren khắp chốn đó các băng nhóm nhỏ của những kẻ có chủ tâm có thể gạt hái được rất nhiều hoàng thiên đây tiên dưng nói có lý bảo thứ sử thốt lên Hơn nữa Họ lương tiếp tục Bất cứ kẻ nào tạo nên trận náo loạn trong thành Sẽ tìm được những tên đồng binh hăng hái Ngay khi việc cướp bóc bắt đầu Ý tổ dân là hàng ngàn dân tộc đảng Bọn chúng đã nuôi dưỡng lòng tu hận sâu sắc với chúng ta Trong hàng trăm năm qua Không hoàn toàn vô lý Địch công thở dài bình phẩm Dẫu giao đi nữa Đám thủy thượng nhân đó có thể làm được gì Chúng không có tổ chức Và trong tay không có vũ khí Thế này họ lương chậm rãi nói thật ra chúng có một hình thức tổ chức nào đó có vẻ như chúng tập hợp xung quanh các đại pháp sư và mặc dù chúng không sở hữu những vũ khí công thành loại lớn nhưng trong các cuộc giao đấu trên đường phố chúng vẫn là những đối thủ nguy hiểm vì chúng sử dụng loan đao khá thành thạo và rất lão luyện trong việc xiết cổ bằng những chiếc khăn lụa đúng là chúng không tin tưởng người ngoài và rất kín tiếng nhưng bởi căn bối khách quen qua những ký nước tộc đàn chủ yếu là các thủy thủ đại thực Nên mãn tục nhì sẽ không khó khăn Trong việc xây dựng được mối quan hệ tốt với họ Điệt công không đưa ra bình phẩm gì Ông đang suy nghĩ về những nhận xét Của lương phổ Đào cam nói với hắn Tài hạ nhận ra thưa tiên sinh Đang là những cái xít cổ của tộc đàn Luôn bỏ lại những thỏi bạc Mà chúng dùng để buộc nặng vào khăn tay Vật đó khá quý giá Tại sao bọn chúng không mang đi Sau khi đã tay hành động Hoặc thay vào đó là dùng một miếng chỉ? Chúng rất mê tín Lương phổ trả lời với một cái nhún vai, Đó là lễ vật cúng tế cho linh hồn các nạn nhân Chúng tin rằng làm vậy sẽ ngăn cản những hồn ma theo ám mạnh về sau Địa công ngước lên nhìn Cho ta xem tấm địa đồ của Thành một lần nữa Khi lương phổ đã trải địa đồ ra trên bàn địch công yêu cầu bảo quan Chỉ ra cho mình những khu vực có những ngôi nhà chủ yếu làm bằng gỗ Những nơi đó quả thực bao gồm gần như tất cả các khu vực đông dân cư Thuộc tầng lớp trung lưu và hạ lưu đan sen giữa những con đường rất nhỏ hẹp Đúng vậy Địch công nghiêm túc nói Một ngọn lửa có thể dễ dàng phá hủy Phần lớn tòa thành này thiệt tại về nhân mạng và vật chất Sẽ rất khủng khiếp Nên chúng ta không thể bỏ qua những tin đồn về mãn tục gì Chúng ta phải có sự phòng ngừa thích đáng Ngay lập tức Ta sẽ ra lệnh cho đô đốc triệu tập Một cuộc họp bí mật trong phủ vào chiều này Và ngoài hai người ra Thì còn phải triệu tập diêu thái khai tiên sinh Đâu ý cái quản chiếc dung phủ nơi đây và đầu lính đội lính các bến thuyền. Sau đó chúng ta sẽ cân nhắc các biện pháp ngăn chặn tức thời và cũng thảo luận xem phải làm gì với mãn tốc nhi. Thảo dân có buồn phận phải nhân mạnh một lần nữa thưa đại nhân. Lương phổ lo lắng nói. Mãn tốc nhi cũng có thể hoàn toàn vô tội. Hắn ta luôn co kè bớt một thêm hai và các thương nhân lớn ở đây cạnh tranh với nhau rất khốc liệt. Một vai kẻ trong số đó sẽ bất chấp thủ đoạn để loại bỏ được một đối thủ thành công. Tất cả những câu chuyện về Mãn tốc Nhi có thể chỉ là những lời vu khống hiểm độc mà thôi. Hy vọng là tiên sinh đúng. địch công trả lời cộc lốc. Ông quấn cản chân chào của mình và đứng dậy. lưng phổ khách sáo cùng tiện cho vị khách của mình đi qua tất cả những khoảng sân và hành lang khác nhau để tới sân trước. Tại đó hắn cúi đầu thật thấp cáo biệt họ. Hồi 13, xét manh mối địch công suy đoán xem phong thư quan án giật mình Kiều thái đến đỗ đức phủ sớm hơn một canh giờ ngay sau khi địch công lên đường đến viếng thăm lương phủ tổng quản đưa y vào gian rảnh ở bên dãy phòng mà địch công đang cư ngụ khi nhan dịch trong đỗ đức phủ bẩm với kiều thái rằng địch công đến trưa mới quay trở về y liền đến bên chiếc trường kỳ bằng gỗ đạn hương tháo giày rồi quăng bình xuống chiếc gối mềm mại y định chợp mắt một giấc ngon lành nhưng dù mệt mỏi đến rã rời Y vẫn không thể nào ngủ được Kêu thái anh chở mình một lúc Rồi mới chìm dần vào trong giấc ngủ Người đã hết đa cảm Ở độ tuổi này rồi sao Tên ngốc trời đánh nhà ngươi Y giận dữ tự nhủ Thậm chí còn không thèm véo mông Cặp sinh đôi chắc nết ở nghê gia Khi họ thực sự đòi như thế Và chuyện quái quỷ gì đang xảy ra Với lỗ tai trái của mình vậy Y đốt ngón út vào và ngoái mạnh Nhưng tiếng ù ù vẫn còn Rồi y cố gắng định vị âm thanh đó Nó phát ra từ ống tay áo trái Y mòm bẫm vào bên trong Và lấy ra một bọc nhỏ khoảng một phương thốn Được gói gọn gàng bằng giấy đỏ Giấy chữ trên đó Được thảo bằng một nét viết mảnh Và ngoan ngoèo Người đạo đại nhân thư riêng Vậy là thư từ nữ nhân ấy Y lẩm bẩm Chắc hẳn là quả thiếu phụ đã đâm rồng vào ta Trước nhà quả thuyền trưởng Nữ nhân chơ cháo và nhanh tay đó Đã nhét thư này vào ống tay áo của mình Nhưng làm thế nào mà nàng ta biết mình Sẽ đến thăm họ Nghê nhỉ y đứng dậy đi đến lối ra vào quả gian rảnh kiều thái đặt gói đồ lên bàn sát tường ở đó càng xa án thư của địch công càng tốt sau đó y trở về chiếc trường kỳ bằng gỗ đạn hương và đặt mình xuống lần nữa lúc này y ngủ ngay lập tức y chỉ tỉnh dậy khi trời đã vào trưa lúc y vừa mới giỏ dày vào và đang duỗi tứ chi tê cứng ra cho thoải mái thì cánh cửa mở ra và tổng quả đưa địch công cùng đào cam tiến vào trong địch công bước thẳng đến án thư của mình Nằm ở phía cuối gian rảnh Khi Kiều Thái và Đà Cam ngồi vào hai chỗ quen thuộc của họ Ông lấy một tấm địa đồ lớn Về địa hình của Thành Từ trong ngăn kéo và chạy rộng nó ra trước mặt Đoạn ông nói với Kiều Thái Chúng ta đã có một cuộc nói chuyện dài với Lương Phổ Suy cho cùng thì Giả định đầu tiên của chúng ta dường như đã đúng Ngư sử đại nhân phải trở lại Quảng Châu Vì ngay ấy đã phát hiện ra Bọn đại thực ở đây đang lên kế hoạch gây đối Tiểu thái chăm chú lắng nghe trong lúc địch công tóm lực lại cho y nghe về cuộc trò chuyện. Ông kết luận. Họ lương đã xác nhận lại những gì mà kỹ nữ trong ngôi chùa từng nói với ta. Cụ thể là bọn đại thực thường xuyên lui tới những kỹ viện của tộc đảng. Vì vậy có rất nhiều cơ hội để hai nhóm người này tập hợp với nhau. Điều đó giải thích tại sao ngự sử đại nhân lại bị sát hại bằng loại độc dược khác thường mà chỉ những thủy thượng nhân hiểm độc kia mới có và cái lùn mà hai người nhìn thấy trong tiểu quán bên bến thuyền đi cùng với tên sát thủ đại thực rõ ràng là một người tộc đản lúc đó kẻ bí ẩn xiết cổ tên sát thủ trong con hẻm đã dùng chiếc khăn lụa của một tên sát nhân tộc đản vậy nên có vẻ như nhóm người chống đối lại những kẻ gây rối đại thực cũng đang thuê người của tộc đản tất cả mọi người đều rất rối rắm dù sao đi nữa ta sẽ không mạo hiểm để lũ người đại thực đó khởi xương bất cứ điều gì ở đây ta đã bảo đô đốc triệu tập một cuộc họp trong đô đốc phủ giờ mùi để thảo luận về các biện pháp phòng ngừa tình hình bên người tiến thế nào thái thuộc hạ đã tìm thấy nàng vũ nữ thừa đại nhân và nữ nhân ấy quả thật mang dòng máu tục đàn tự hưởng từ mẫu thân của mình thật không may là người bảo trợ của nàng là một kẻ rất ghen tuông, vì vậy nàng không dám nói chuyện lâu hơn với thuật hạ trên chức tuyển mãn giữ nàng tuy nhiên Nàng cho biết đôi khi hắn cũng gặp mình trong một gian nhà nhỏ nằm ở phía nam chùa Quang Hiếu Và nàng sẽ cho thuộc cả biết khi nào thuộc cả có thể có một cuộc hẹn thương hai với nàng ở đó Thỉnh thoảng nàng mới đến đó Vì một kẻ thuộc tầng lớp hạ lưu trong xã hội thì không được phép cư ngụ trên bờ Ta biết Địch công cáo kỉnh nói Chuyện phân chia tầng lớp hạ lưu phải được bãi bỏ Đó là sự ô nhục đối với một quốc gia vĩ đại như Đại Đường Nhiệm vụ của chúng ta là giáo dục những kẻ bất hạnh Lạc hậu này để rồi sau đó ban cho họ đầy đủ quyền lợi của một người dân Người cũng ghé qua chỗ họ nghe chứ thù gã đã ghé qua thưa đại nhân thù gã nhận thấy hắn là một gã dễ chịu thạo tin đó nó. hắn nói khá nhiều về mãn tốc nhi đúng như thù gã kỳ vọng sau khi Kiều thái kể lại câu chuyện của thuyền trưởng để công nhận xét tốt hơn hết là ngươi nên cẩn thận với thuyền trưởng họ nghê đó kiều thái ta không thể tin câu chuyện đó Nó không hề khớp với những gì thằng nghe được từ lương phổ. Mãn Tông Nhi là một vương hầu giàu có. Tại sao hắn ta lại phải hạ mình đi tống tiền chứ? Và kiểu gì đi nữa thì từ đâu mà họ nghe biết được câu chuyện này? Để ta xem nào, hắn nói với người đằng đã quyết định ở lại trên bờ một vài năm bởi hắn thích cuộc sống yên tĩnh và muốn dành hết cho việc nghiên cứu thuyết thần bí. Điều đó nghe có vẻ không thật chút nào. Hắn là một thủy thủ và một thủy thủ cần những lý do thuyết phục hơn. Để xa rời biển cả Ta nghĩ chính bản thân Nghê Tiên Tế Đã đem lòng yêu nữ nhân đó Thế nhưng gia đình đã cả nàng ấy đi Trong một lần hắn linh đinh dài ngày trên biển Họ nghe đang ngờ lại trốn đây Với hy vọng sớm mây buồn Thì đấng phù quân giả cả của nàng Rồi cũng sẽ chết rồi hắn có thể thành thân với tình nhân cũ Tất nhiên Nghê Tiên Tế ghét mãn thục nhì vì chuyện tình Giữa gã đại thực này với nữ nhân mà hắn yêu Do vậy hắn mới dựng lên câu chuyện tống tiền đó gây thế thế nào? vâng, tiêu tái chậm rãi nói, có thể đúng là như vậy. điều đó hoàn toàn khớp với những gì mà hai tỷ nữ của hắn đã nói với tôi cả. cụ thể là nghe tiên tế đã dành tình cảm sâu đậm cho một nữ nhân. hai tỷ nữ địch công hỏi. vậy đa đó là lý do tại sao hôm qua báo thứ sử nói rằng họ nghe đang trải nghiệm một cuộc sống rất phóng đãng. không phải vậy thưa đại nhân. Hai nữ nhân đó là một cặp song sinh Họ nói chắc chắn rằng thuyền trưởng không bao giờ làm gì quá đáng Thậm chí còn không cả tán tỉnh họ Vậy thì hắn giữ họ lại làm gì? Như đồ trang trí trong nhà ư? Đào Cám hỏi Xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo đối với người mẫu thân của họ Là một họ hàng sao của hắn Một câu chuyện khác cảm động y thuật lại chi tiết những gì Nghi Thiên Tế đã kể rồi nói thêm tên vô lại đã quyên rũ thiếu phụ đó chắc hẳn là một kẻ khốn nạn tầm thường thuộc hạ căm ghét những kẻ nghĩ rằng mình có thể tùy tiện làm những gì mình thích với một nữ nhân ngoại bang chỉ vì nàng ấy là thần dân đại đường địch công trao cho y một ánh nhìn sắc sảo ông vẫn ngồi yên lặng một hồi lâu trầm ngâm vân vê hàng tóc mai của mình cuối cùng ông kết lời thế là chúng ta có nhiều điều quan trọng cần lo lắng hơn là cuộc xung đương tư của một thuyền trưởng bây giờ Hai người có thể đi dùng cơm trưa được rồi Nhưng anh trở lại đây trước giờ mùi Để tham dự cuộc họp Khi hai bằng hữu đã cáo biệt địch công Và chuẩn bị rơi khỏi gian rảnh Kéo thái cầm gói đồ nhỏ từ bàn lên Đưa cho đào cam và nhỏ giọng nói khẽ Vật này được một nữ nhân lén bỏ Vào ống tay áo quả ta trên phố Nàng cố tình đâm rầm vào ta Khi ta vừa rơi khỏi nghê ra Vì nó được đề là riêng tư Nên ta không muốn trình cho đại nhân trước khi huynh xem nó Đào cam nhanh chóng mở nó ra Bên trong là một vật có hình dạng như quả trứng Được bọc trong một thứ có vẻ như là Đó là một chiếc lồng dế làm bằng ngào voi chạm khắc tuyệt đẹp Đào cam đưa nó lên tay Và lắng nghe âm thanh riêu rít im tay bên trong Đúng là chính làng ấy đã gửi nó tới Y lầm bầm rồi đột nhiên y thốt lên Nhìn đây này điều này nghĩa là gì? Ý chỉ vào dấu liêm phong hình vuông trên nắp phong thư Nó viết Dấu liêm phong cá nhân của liễu đạo viễn Ngư Sử đại phu Chúng ta phải trình thứ này lên đại nhân ngay Y nói đầy vẻ phân khích Hai người quay trở lại phía sau gian rảnh Khi địch công ngẩn đầu lên khỏi tấm điệu đồ Đang xem và ngạc nhiên ngước mắt Nhìn thì đào cam lặng thinh Trao cho ông chức lồng dế vào phong thư Kiều thái nhanh chóng thuận lại quá trình y có được nó Địch công để chức lồng sang một bên Kiểm tra dấu liêm phong đôi ráy phong thư và rút ra một tờ giấy mỏng trên đó chi chít những dòng chữ thảo nhỏ xíu bút tàng bằng giấy trên án thư ông xem xét nó kỹ lưỡng cuối cùng địch công nhìn lên và nghiêm túc nói đây là một vài dòng ghi chú mà ngự sử đại nhân ghi nhanh để sử dụng cho riêng mình chúng liên quan đến ba tên đại thực là những kẻ đã trả ngày ấy những khoản ngân lượng cho số hàng hóa mà chúng nhận được ngự sử đại nhân không nói rõ đó là những hàng hóa gì Ngoài mãn tông dì đà, ngày ấy còn đề cập đến danh tính của hai kẻ khác Được phiên âm ra là a cấp Đức và a tề tư Hoàng thiên ơi! Kiều thái thốt lên Thế đà ngự sử đại nhân là một kẻ phản quốc à? Hoặc có chăng thứ này là giả mạo? Nó hoàn toàn xác thực Địch Công chậm rãi nói Dấu niêm phong là thật Ta đã thấy nó hàng trăm lần là ngự sử đại Còn về chữ viết Ta đã quen thuộc với chữ viết tay thông thường của ngự sử đại nhân Trong các báo cáo bí mật gửi đến thượng thư tỉnh do ngài ấy tự mình phát thảo Nhưng không phải với các viết tốc ký được dùng cho những ghi chú như thế này Những bản ghi nhớ này được ghi bằng lối chữ thảo ở trình độ cao Mà chỉ có những học giáo uyên bác mới đạt được Ông dựa lưng ra kế sau, biên bàn chìm trong suy nghĩ một hồi lâu Hai tổ cảm quan sát chủ nhân mình đầy lo lắng, đột nhiên ông ngẩng lên Ta sẽ kể cho các người biết chuyện này nghĩa là gì ông mạnh mẽ nói một kẻ nào đó chắc chắn đã nhận thức được mục đích thực sự của chúng ta khi viếng thăm quảng châu và do đây là một bí mật được triều đình che giấu kỹ lưỡng che giấu mặt khác chắc chắn phải là một viên quan quyền cao chức trọng của triều đình và đã tham dự tất cả các cuộc họp bí mật của thượng thư tỉnh hắn chắc hẳn phải thuộc một bè vái đối nghịch với ngự sử đại nhân hắn và những kẻ đồng lõa đã bày răn kế dụ ngự sử đại nhân đến quảng châu để kéo ngay ấy vào âm mưu của mãn túc nhi cáo buộc ngày ấy tội danh phản quốc đó loại ngày ấy ra khỏi chính trường nhưng đương nhiên là ngự sử đại nhân đã nhìn thấu mưu đồ vụng về này ngày ấy vờ sẵn sàng hợp tác với bọn đại thực bằng chứng là ghi chú này đây ngày ấy làm vậy cốt để tìm ra chính xác ai là kẻ đứng đằng sau âm mưu này tuy nhiên bè cánh kia rõ là đã phát hiện đang ngự sử đại nhân đã phát giác được kế hoạch gắp lửa bỏ tay người này và chúng đã đầu độc ngày ấy điểm đạm nhìn đào cam địch công tiếp tục Việc nữ nhân mù gửi cho ngươi phong thư chứng tỏ nàng ta có ý tốt Nhưng đồng thời thể hiện nàng ta cũng đã có mặt khi ngữ sử đại nhân qua đời Bởi những người mù không thể nhặt được phong thư nằm lăn lóc trên bàn hay trên đường được Nên chắc hẳn nàng ta đã tìm thấy nó khi lục lọi tay áo của thi tể Với những ngón tay nhạy cảm của mình Và lén rút phong thư ra mà không bị kẻ sát nhân phát hiện Nàng ta cũng đã lấy con kim trung từ thi tể của ngữ sử đại nhân câu chuyện nàng ta kể với ngươi về việc làm thế nào mà mình nghe thấy tiếng gánh của con dế trong lúc đi ngang qua ngôi chùa là vô cùng vớ vẩn sau đó nàng ấy hắn đã nhờ một người mà mình tin tưởng xem qua phong thư đào cam nhận xét khi được biết trên đó có dấu niêm phong của ngự sử đại nhân nàng ấy đã giữ nó lại rồi khi nghe chuyện từ một hay nhiều người đến viếng thăm sau lúc tục cả đã đi khỏi rằng tục cả đang điều tra về sự biến mất của ngự sử đại nhân thì nàng ấy đã gửi phong thư cho tuộc hạ kèm theo con dế để đa dấu cho chúng ta biết rằng chính nàng ấy đã gửi đến địch công hầu như không hề lắng nghe thêm nữa ông giận dữ thốt lên các đối thủ biết chính xác nhất cử nhất động của chúng ta thật là một tình huống bất khả thi và các áp thuyền trưởng đó chắc chắn phải thông đồng với chúng kiều thái à không thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên tới mức nữ nhân giấu mặt kia bỏ gói đồ vào ống tay áo ngươi ngay trước cửa nhà hắn người hãy quay lại nghe gia ngay lập tức và thẩm vấn hắn thật kỹ lưỡng bắt đầu dè dặt thôi nhưng nếu hắn từ chối việc mình biết nữ nhân mù người hãy tóm cổ hắn và áp giải về đây người hãy đến tìm ta trong phòng ăn hồi mười bốn kiều thái độc hành chúng ám toán song nữ dụng mưu đã kẻ gian kiều thái thận trọng xuống kiệu ở con phố bên cạnh nghe gia sau đó đi bộ đến đó trước khi gõ cửa y còn cẩn thận ngó nhìn ngực xuôi đường phố chỉ có một vài người bán hàng rong qua lại hầu hết đều đang ăn cơm trưa hoặc chuẩn bị ngủ trưa một bà lão ra mở cổng bà ta lập tức bắt đầu một câu chuyện dài dòng bằng thứ ngôn ngữ mà kiều thái cho là tiếng ba tư y lắng nghe một lúc để thể hiện thiên chí của mình sau đó gạt bà ta qua một bên và đi nhanh vào trong không gian trên tầng hai của tòa nhà im lặng đến nghẹt thở y mở cửa phòng khách đa không có ai ở đó cả tiểu thái nghi bụng chắc thuyền trưởng và hai từ nữ quyên đũ của hắn vừa dùng xong bữa trưa và đang nghỉ ngơi rồi ngủ riêng như lời mà đinh đa đã vạch đà rõ ràng y cáu kinh tự nhủ y sẽ ngồi đợi một lúc vậy có lẽ bà lão sẽ đủ tính ý để đánh thức ngê thiên tế nếu vẫn không có ai xuất hiện ý sẽ phải tự mình đi lục soát phần còn lại của căn nhà này thôi y bước đến bên gia kiếm và một lần nữa chìm ngưỡng những lưỡi kiếm được trưng bày trên đó màn mê ngắm nghía kiều thái không nghe thấy tiếng động của hai nam dân vắn khăn trên đầu đang leo lên mái nhà bằng phẳng bên ngoài chúng lặng lẽ đột nhập vào phòng cẩn thận bước qua những chậu phong lan trên ngưỡng cửa sổ trong khi tên gậy gò rút ra một thành loan đao tên béo lùn nắm chắc cây gậy tiến lại phía sau kiều thái và nhanh chóng nện mạnh vào phía sau đầu y kiều thái đứng sững người trong khoảnh khắc rồi ngã quịt xuống sàn nhà có nhiều lưỡi kiếm tốt để chọn đó a 4 tên đại thực gầy gò nhận xét khi hắn quay qua giá kiếm chúng ta sẽ xử xong sự vụ của mãn thúc nhi nhanh thôi lệ đức an lạc vĩ đại một giọng đại thực trong chảo vang lên ta đã thoát khỏi kẻ vô tần dẫm đáng này hai tên lưu manh xoay người lại và háo hốc mồm ngó nhìn nữ nhân bước ra từ sau tấm đèm nàng hoàn toàn lõa thể chỉ mang một chiếc vòng cổ màu xanh vào đôi hài lụa trắng ôi một tiên nữ giăng trần từ cõi thiên đường, cãi béo lùn cung kính nói, hắn nhìn chằm chằm trong điểm vui sướng ngỡ ngàng trước thân hình chạy trung tuyệt mỹ của thiếu nữ. hãy coi thiếp là phần thưởng cho tất cả các tín đồ chân chính. đàn nạp buông lời chỉ tay vật kiều thái, nàng nói thêm, ngã nam nhân này muốn nành hung thiếp, hắn vừa mới dùng kiếm để buộc thiếp phải cam chịu cái ôm ghê tầm của hắn, nên thiếp phải lần trốn sau bức màn, hắn đúng là đồ chó đẻ hãy cho chúng ta thêm một lát để kết liễu hắn hoàn toàn gã gầy gò hăng hái nói rồi bọn ta sẽ nhận sự báo đáp của nàng tiền đây ta là a cáp đức còn bằng hữu đây là a tê tư a cáp đức hay a tê tư đó là vấn đề của thiếp đàn nạp nói ngắm nhìn họ một lượt từ đầu đến chân với một nụ cười khiêu gợi cả hai chàng đều là những chiến binh trẻ trung khôi ngô tuấn tú bây giờ hãy thể hiện cho thiếp thấy đi nào nữ nhân nhanh chóng tiến đến bên cả hai, kéo ống tay áo mỗi tên, khiến chúng đứng sát vào nhau, quay lưng lại tấm rèm. Lại Đức An Lạp, cả béo lùn thốt lên suốt ruột. Tại sao nàng lại phải lo lắng như vậy? Trước tiên cứ... đột nhiên giọng hắn vỡ vụn, tay ôm chặt lấy ngực và quỳ xuống sàn nhà, máu rỉ ra từ cái miệng máu dịch. Đàn nạp hét lên kinh hãi, quăng cánh tay ôm lấy tiền kia. Đức An Lạp cứu với chúng con nàng khóc lóc đến gì chuyện gì một chiếc bình tạch cao tuyết hoa rơi xoàng xuống động hắn đàn nạp buông hắn ra và hắn ngã lăn xuống tấm chiếu sậy đình đã bước ra từ phía sau tấm màn nàng sừng sút ngó nhìn hai tên đại thực đang nằm sõng dòi trên sàn tỷ làm tốt lắm đan nạp nhận xét nhưng tại sao tỷ không đâm luôn tên kia đi chủ nhân kham mê chiếc bình đó tỷ biết mà Thì để ý thấy một chỗ phồng lên trên bờ vai hắn Nên e là hắn đang mặc áo giáp Đinh Đà cố gắng điềm tĩnh nói Nhưng giọng nàng vẫn run lên Sắc mặt nàng nhợt nhạt Chắn đẫm mồ hôi Đột nhiên nàng chạy về góc xa nhất trong gian phòng Và nôn thốc nôn tháo xuống dàn nhà Khi quay lại và vuốt mái tóc ướt trên mặt Nàng lẩm bẩm Chắc hẳn là do món cá mà tỷ vừa ăn trưa nay Thôi nào mặc quần vào đi Và giúp tỷ tỉ hồi tỉnh ngay ấy Nàng quỳ xuống bên cạnh kiều thái và bắt đầu so bắp cổ và vai y đã nạp đem tới một bình nước và đổ lên đầu y Cuối cùng hồi lâu sau chờ đợi thì kiều thái cũng tỉnh lại Y sửng sốt ngó lên nhìn vào hai khuôn mặt bên trên Lại cặp song sinh khủng khiếp này Y tự hụn hển và nhanh chóng nhắm mắt lại lần nữa Y nằm yên một hồi Rồi kiều thái từ từ nâng mình ngồi dậy Và cảm giác được chỗ sưng lớn phía sau đầu mình chỉnh trăng lại đầu tóc y cẩn thận đội mũ cho thẳng về phía trước ném ánh nhìn đe dọa về phía hai thiếu nữ song sinh y cầu nhau thế có trời ta sẽ tắt ngay vào cặp mông nhỏ nhắn của hai ngươi vì trò chơi khăm quỷ quá đáng xấu hổ này ngài vui lòng nhìn hai gã nam nhân đã tấn công ngài chứ thưa quan gia tên gầy là a cắp đức còn tên béo là a tề tư đình đà nghiêm nghị nói Kiều thái ngồi thẳng dậy y nhìn chăm chăm vào hai tên đại thực đang nằm sóng xoài phía trước bức màn nhìn vào con dao và cây gậy nằm trên tấm thảm trong khi tiểu muội đánh lạc hướng sự chú ý của chúng tiểu nữ đã đâm gã béo lùn đinh đa giải thích tên kia thì tiểu nữ chỉ đánh ngất đi nên có thể tra hỏi hắn nếu ngài muốn hắn nói mãn tốc nhi đã sai chúng đi kiều táng từ từ đứng lên y cảm thấy như phát ốm và rất chóng mặt nhưng y vẫn cố nói với một nụ cười nhăn nhở ngoan lắm bây giờ ngài nên nôn ra đi thật đó đan nạp nói lo nó lắng ngó nhìn gương mặt trắng bệch của y đó là phản ứng bình thường sau khi bị một cú giáng mạnh như vậy vào đầu chúng ta giống một kẻ yếu đuối lắm sao kiều thái bực dọc hỏi sẽ có ích ơn nếu ngài tưởng tượng rằng mình đang cố gắng nuốt một miếng mỡ cứu lớn hơi ôi một chút đan nạp đề xuất khi y bắt đầu buồn nôn nàng nhanh miệng nói thêm không phải trên tấm chiếu ở trong góc kia kìa làm ơn y loạng choàng bước tới nơi được chỉ và nôn ra phải thừa nhận rằng làm thế khiến kiều thái nhẹ nhõm đáng kể uống một hớp dài trong bình nước y nhổ qua vòm cửa sổ sau đó đi về phía hai tên đang nằm sóng xoài trên giàn kiều thái nhổ lưỡi dao mỏng quả đinh đa ra khỏi lưng tiến đại thực béo lùn lau sạch nó trên tấm áo choàng của người chết y nói với vẻ ngưỡng mộ miễn cưỡng nàng có một bàn tay thiện nghệ đó Sau khi kiểm tra hộp sọ của tiên kia, y nhìn lên Quá tiện nghệ, thực sự là vậy, tiên này cũng chết rồi Khi Đình Đà thốt lên một tiếng kêu kinh hãi đến nghẹn ngào, y bảo nàng Thứ màu đen nàng bôi trên mắt đang chảy xuống đó, trông nàng kinh khủng lắm Đình Đà quay ngoắt lại và lao vào sau tấm rèm, Đừng để ý tới tỷ ấy Đà nạp nhận xét, tỷ ấy cực kỳ nhạy cảm